Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kinh chuyện Anh Tú hân hạnh gửi đến quý thính giả chuyện phiêu lưu kinh dị Pháp Sư Huyền ảo Chuyện được mang tên Thiên Ấn Tam Giới Thiên Nhân Âm Càn Khôn Chuyện nằm trong series Ngũ Hành Pháp Sư của tác giả Lục Tinh qua phần diễn đọc của Anh Tú Các bạn nhớ like và bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio chuyện Nhớ đăng ký kênh để theo dõi và cập nhật những audio truyện ma mới nhất. Chúc các bạn nghe truyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Lai ơi, sau từng ngày ở huyện về, năm ngày rồi mà mày cứ thất thần thế. Tối nay họp ngũ vị tướng quân, mày sẽ thế nào với bộ dạng này? Mày tỉnh táo đi. Cứ nhậu thế này giải quyết được gì? Sư huynh Kỳ Gia mày cũng ra đi rồi. Mày ủ vũ được gì hả?" Tú nói với Lai giọng như thành khẩn khuyên can, vì từ ngày ở huyện về, Lai cứ thất thần như vậy. Thủy tướng quân thì cứ im ỉm và không khuyên can gì đến Lai. Đến cả An cũng có nhiều sự lạ, khi ít qua bên nhà Tú họp mặt như mọi khi mà cứ im lìm ở ngôi nhà nhỏ của ngoại nó để lại. Tú cũng hỏi, thì nó bảo là chỉ kinh luyện phép mới học. Ừ thì luyện phép, nên Tú không đoán hoài tên nữa, mà bản thân Tú thì nhận thấy An thật sự khác biệt. Bản chất con người An từ ngày trở về, thì Tú nhận thấy An thật sự khác biệt, bản chất con người An từ ngày trở về. Nhưng cũng không biết phải nói gì hơn, vì Lai đã trải qua một cơn đau mất mát cực lớn, mà đêm nay đúng 10 giờ là họp mặt tướng quân rồi. Không đầy 5 tiếng nữa là đến giờ họp nhận nhiệm vụ khẩn. Tú cũng khá lo cho Lai, vì xưa giờ chưa bao giờ như vậy. Tú vừa đi ra để đưa xe vào trong kho, thì đàn gọi về Tú giọng nhỏ nhẹ. Này Tú, qua kiểm tra An thử xem. Chị tôi thấy nó lạ lắm. Hôm qua tôi thấy nó ghé qua nhà lúc Tú đưa xe đi làm giấy tờ gì á. Thằng An tôi thấy nó có tà khí bao quanh. Tôi không hỏi, vì khi bước vào con đường đạo pháp, thiện hay ác là thân ta tự lĩnh hội, chứ không ai định hướng được đâu. Tú là bạn thân của nó, Tú qua hỏi xem thế nào. Tú gật đầu mỉm cười đáp về đan. Tôi biết rồi, để tôi qua xem. À, mà cho tôi hỏi tí này. Tối họp ngũ vị tướng, cô cần mua gì không? Để tôi đi mua luôn, trời cũng gần giờ rồi." Đàn đáp nhanh gọn. "Thôi, thế tôi phiền tú nhé. Tôi thấy nhà có đèn dầu rồi, trà cũng có, nhang đèn thì không bàn nữa. Tú mua giùm tôi ít bia với ít mồi mềm nhấm nhọng nha. Năm cây đèn cây lớn, thế thôi. Phiền tú quá, tú giúp tôi nha. Chị tiện lai like thì chịu, mà cũng phải vì kỳ ra là sư huynh thân thiết." Dạy dỗ bảo bọc từng ly từng tí. Giờ chắc nó hận cái tên kẻ nhạo bán linh hồn lắm đấy. Mày yên tâm, nó công minh lắm. Xíu tới giữa họp, nó sẽ là nó thôi mà. Tú mỉm kề đáp. Vậy tôi cũng mừng. Thôi vậy đi, tôi qua thằng An xem sao, rồi ra lộ mua ít đồ nhầu. Xíu tôi về. Tú nhanh nhầu kéo chất xe máy dồ ga đi mất hút. Đan bước vào nhà nhìn lai like chép miệng không nói thêm gì. Và dường như Đan quá hiểu lai like nên Đan suy nghĩ nên cho Lai cái khoảnh khắc lặng lẽ để Lai sẽ tỉnh táo. Sau khi khoảnh khắc đó chấm dứt, Đàn bước vào phòng, lấy đồ đi tắm thì bất ngờ Lai nói giọng mang điệu chất đọng buồn rầu. "Cho tôi tắm trước." Đàn hụ thuốc lá chờ đi. "Tôi sẽ tỉnh sau khi tắm, người đi cũng đi rồi, giờ phải toàn lực diệt tên nhạo báng linh hồn, thủ này phải trả." Đàn không nói gì, bước đến bàn ngồi mùi điều thuốc thì Lai đứng lên bước vào phòng, lấy đồ đi tắm và khóe mi lại nhẹ rơi giọt lệ buồn. Ai sẽ tự hỏi, lòng tại ai, lệ lại rơi, tại đâu lại suy sụp và vì chuyện gì, Lai không là Lai. Nhưng khi tằm xong, Lai vẫn nở nụ cười tươi như chưa hề xảy ra chuyện gì. Đàn nhẹ giọng nói, "Gượng cười hay kề khổ, cũng là nụ cười giả tạo. Hiện tại Lai ổn chứ?" Đều mặt tướng quân nhìn nhau, chuyến để buổi họp mặt tướng quân bị trục trặc. Sửa giờ 10 cuộc họp là dụ giao đấu hết bảy cuộc rồi. Thôi, cuộc hợp này hy vọng êm đẹp. Mày chuyện qua cũng qua rồi. Chấp nhận đi, rồi tôi sẽ giúp sức trả thù. Lai chẳng nó năng thêm gì, vì dường như Đàn cũng hiểu. Ấy cũng là dị nhân, vì hai người này đã quá thân thuộc với nhau rồi, nên hiểu nhau cũng là cái lý thường tình. Và Đàn cũng đi tắm để Lai ngủ một mình. Đàn tắm xong bước ra thì Tú cũng đã về. Tay Tú xách vào nhà một con vịt quay một gói gọi tai heo và một gói chân cánh gà nướng, tay ôm thùng bia Sài Gòn. Đúng là dân nhậu mà. Mùi toàn là mùi ngon thôi. Tú nhanh nhẩu bước vào bếp, lấy bia xếp vào tủ lạnh. Mồi thì xếp ra. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net